Kính chào quý vị, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện Quỳ Nhập Trang. Câu chuyện có thật này xảy ra vào khoảng đầu thế kỷ 20, tại một làng quê của vùng Đồng Bằng Bắc Bộ. Cho đến nay, câu chuyện vẫn được lưu truyền khá phổ biến trong dân gian, gây được ấn tượng mạnh với người nghe. Câu chuyện được siêu tầm, biên tập và thể hiện bởi MV. chuyện này tôi nghe bà ngoại kể từ khi còn nhỏ xíu. Gần 30 năm qua rồi, nhưng chi tiết trong câu chuyện vẫn cứ im trong đầu tôi. Có lẽ hồi đó nó đã để lại một dấu ấn ghê gớm trong trí óc non nớt của một đứa trẻ là tôi. Quê của bà ngoại ở Ninh Bình. Một tình nhỏ thuộc miền Bắc Bà ngoài tôi quen người có họ là Như Trinh Năm đó Bà Như Trinh cũng 73 tuổi rồi Ở nhà quê hồi đó Người ta khăng khít đùm đọc nhau lắm Nhất là bà Như Trinh Lại là một tấm gương Đáng để mọi người phụ nữ nói theo Cả cuộc đời bà Từ tấm bé Tới khi nhắm mắt lìa đời Luôn sống vì mọi người bà không lề Hà bất cứ việc gì có thể giúp đỡ được cho người khác anh hầu như tất cả những người phụ nữ của làng bà và kể cả những làng lân cận thì tới ngày sinhh đẻ đều phải nhờ đến tay bà bà nhiêu Trinh là bà mụ mát tay nổi tiếng khắp vùng điều đặc biệt Là bà làm vậy thôi chứ không lấy tiền công Người nhà quê nghèo lắm Họ đối với nhau bằng tình nghĩa hơn là vật chất Chính vì vậy Họ hàng và làng xóm ai cũng kính yêu bà Từ trẻ con người lớn trong làng Ai cũng hỏi bà là bà ngoại Người ta thường mang quà biếu bà mỗi khi có chút quà mọn Dù là củ khoai lang hay mò trầu không Cha mẹ bà mất sớm Nên bà phải nuôi một đàn em thơ sải Nên mãi tới năm 30 tuổi bà mới lấy chồng Bà làm lẽ cho ông Nhiêu Trinh Một chức sắc trong làng Gia đình chồng hiếm hoi Từ đời ông cố tới đời chồng của bà Đều cũng chỉ có duy nhất một người con trai Ông lấy ba bà vợ trước đó Nhưng không bà nào sinh cho ông một mụn con Vậy mà khi bà về làm bán với ông Thì một năm sau Lại sinh cho ông một đứa con nối giỏi Ông cưng cầu con trai quý như trứng Chính vì thế Bà cũng được thơm lây Tiếng là ông có nhiều vợ Nhưng các bà luôn thuận hòa với nhau Trên kính dưới nhường Cả bốn bà chung nhau một ông chồng Và một thằng con trai theo đúng nghĩa Các bà đều quý mến cưng chiều thằng nhỏ. Nó muốn gì là cho nấy. Thời gian trôi qua. Ba bà vợ trước và ông Như Trinh lần lượt qua đời. Bà lại một mình treo chồng nuôi con. Hay chồng gánh vác mọi việc hiếu hỉ của làng xóm cũng như họ hàng. Khi anh chúc là con bà Như Trinh lấy vợ, bà mừng lắm. Bà mong Cô con dâu ngoan hiền của bà Sẽ chóng sinh cho bà Một bầy cháu nổi Để cho vui nhà vui cửa Nhưng rồi Vẫn cứ như một lời Nguyền dai dặn Anh chúc lấy vợ Cũng phải tới 16 năm sau Mới có được một thằng con trai Khi thằng cháu ra đời Bà coi như những tâm nguyện của mình Đã đạt thêm được phần nào Tuy nhiên Bà vẫn mong muốn là anh chúc sẽ cho bà thêm vài đứa cháu nữa. Thằng Vinh, cháu bà Nhiêu Trinh năm đó có 3 tuổi. Bà thương nó lắm. Ngày ngày, chính bà là người tắm rửa và chăm non đứa bé. Khi tuổi già sức yếu, người mà bà lo lắng nhất vẫn là đứa cháu Ních Tôn. Mỗi khi nhìn cháu, bà lại chảy nước mắt bà cũng đoán được cái ngày mà bà cháu bắt buộc phải xa lìa nhau cũng gần tới rồi. Bà thường nhường nhìn từng miếng quà tấm bánh mà bà con họ hạng mang tới thăm để cho cháu. Người ta trong đời rồi ai cũng có lúc sinh ly tử biệt, dù là người tốt hay người xấu cũng tới lúc phải nhắm mắt xuôi tay từ xã cuộc đời Bà như chính cũng vậy Rồi cũng tới ngày mà bà không còn gắn gường được nữa Bà không ăn được Cũng đã gần 10 ngày rồi Bà chỉ có thể thấm môi vài giọt nước thôi Đêm hôm trước bà chết Có con chim lợn cứ đậu ở đầu mái yên nhà rồi kêu liên hồi Người nhà quê tin là Nếu chim lợn bay tới đầu trên mái nhà nào Họ cất tiếng kêu Thì y như rằng nhà đó người chết Hôm sau Bà nhu trinh qua đời Lúc bà chết Trời mưa tầm tả Xấm chấp liên hồi Giữa trưa Mà chẳng thấy được một tia nắng Đúng sợ ngọ hôm ấy thì bà chút hơi thở cuối cùng trong sự thương tiếc của mọi người. Vì chết vì bệnh già và lại cũng không ăn uống gì đã hơn chục ngày, nên bà đã gầy nay càng khẳng khiu hơn. Bà con xóm giềng súng vào. Mỗi người một tay, một chân lo cho hậu sự của bà. Người thì lo chặt cây chuối để trước hòm áo quan, Người thì lo luộc trứng vớt rửa Bà chết nhằm ngày xấu Và cả mấy ngày sau cũng vậy Nhưng không thể để cái áo quan quá lâu được Nên mọi người bàn với nhau Chắc là bà cả đời nhân đức Nên cũng không sao Người ta dự định sẽ chôn bà Vào ngày thứ ba Đêm đầu trôi qua bình thường, đêm cuối cũng tự nhiên có nhiều điều kỳ lạ xảy ra. Tiếng chim lợn kêu không dứt, mặc dù trong nhà đã có người chết. Mèo gào suốt cả đêm, hỏa chó thì sủa âm ý cả làng. Không ai bảo ai, nhưng mọi người mơ hồ cảm thấy lo lắng về một điều gì đó sắp xảy ra. Có tới hơn chục người thức đêm trong quan tài của bà Đám thanh niên ngồi túm lại một góc kể chuyện ma Mấy người già cũng nhóm lại với nhau Để nói chuyện mùa màng làng nước Cách đó vài chục bước chân là quan tài của bà Nhiêu Trinh Khoảng 3 giờ sáng bỗng có tiếng động nhẹ Mới đầu không ai để ý Nhưng rồi sau đó Tiếng động càng lúc càng rõ ràng hơn Mọi người thi nhau phỏng đoán xem Đó là tiếng động được phát ra từ đâu Người thì nói là chuột chạy Kẻ thì bảo là chó phá Chẳng ai dám thừa nhận Tiếng động đó là từ phía quan tài phát xa Bởi vì ai cũng cố không tin vào điều đó bỗng Thằng Vinh đang ngủ bật ngồi dậy gọi bà nội Nó nói là vừa nghe thấy tiếng bà gọi nó Và nó cứ chăm chăm nhìn vào chiếc hòm Nơi bà nó đang nằm trong đó Mọi người không ai dám nói một tiếng nào nữa Chó cũng ngừng xua Và mèo cũng chẳng còn kêu gào Trong không khí ngột ngạc và im lặng Như trước một cơn giông ấy Thì tiếng bà Nhiêu Trinh Từ trong con tài yếu ớt vàng lên Cho tôi ra Cho tôi ra Tôi vẫn còn sống đây Vẫn còn sống đây này Hồn vía lên mây Chẳng ai rủ ai Mà tất cả cũng nhao nhao Chạy trốn ra khỏi căn nhà của anh Trúc sở cũng mang lại cho người ta rất nhiều phiền phức và có khi những lỗi lầm đó lại còn có thể dẫn tới tai họa. Sau khi xác khỏi nhà anh trúc một quãng, mọi người dừng lại và túm lại một chỗ nề ngay động. Một lúc lâu sau, không thấy có gì xảy ra, mấy anh thanh niên thách đối nhau quay trở lại ngôi nhà xem có xảy ra gì không. Vợ chồng anh Trúc lúc chạy vội vàng quá Tới nỗi quên cả thằng Vinh Người này cứ tưởng người kia cõng thằng bé đi rồi Giờ nhìn lại thì mới biết là cả hai vợ chồng lo chạy quá mà quên mất con Hai vợ chồng bàn nhau quay trở lại để đưa thằng Vinh ra Là một điều Là trước giờ Thằng nhỏ chẳng bao giờ chịu ở đâu một mình Lúc nào cũng phải có người ở bên cạnh Thế mà từ nãy tới giờ Chẳng thấy nó khóc lóc gì Anh Trúc dẫn đầu cả đám thanh niên quay trở lại Người nào cũng cố tỏ ra không sợ hãi Cứ bụng bào dạ là làm gì có ma mà sợ Thực ra thì trong ngực anh Vinh Lúc nào cũng đánh thùm thụp Tới đầu hè Thì nghe thấy tiếng thằng Vinh bibo nói chuyện Cứ một câu bà hai câu cháu Hết là cả đám lại ưu té chạy ra cách đó một quãng Mẹ thằng Vinh sợ quá đứng run cầm cập Anh Trúc lúc này bỗng nhiên thấy hết sợ Tình cha con là hơn hết Anh một mình bước xón rén lại căn nhà Trong nhà vẫn chẳng có tiếng động nào khác ngoài tiếng của thằng Vinh Thù hết cam đảm Anh vội bước vào nhà và bế thằng con chạy ra ngoài Cả đám nhào nhào hỏi chuyện thằng bé Ai cũng chung một thắc mắc Là thằng Vinh nói chuyện với ai Thằng bé lên ba Cứ từng câu Từng câu nói ra một cách rảnh mạch Nó kể là Bà nội nó chưa chết Bà nội nó chỉ bị mệt suy ngủ quên Bà đang nằm trong hòm Chờ bố Trúc vào mở ra cho bà ra Anh Trúc nghe tới đây thì thấy hết sợ hẳn Anh chỉ thấy thương mẹ nằm trong hòm suốt hai ngày một đêm Anh vội vàng chạy vào để đưa mẹ ra ngoài Vào tới nơi Anh Trúc nghe thấy tiếng bà Nhiêu Trinh gọi thì thào Chúc ơi Cho mẹ ra Nằm mỏi quá rồi Đứt nào nó bó tao mà chặt thế này Nghe thấy vậy Anh lại càng tin là mẹ còn sống Thế là anh nhào lại mở nấp họp Để đưa bà ra ngoài Lúc này Mọi người đã quay trở về đông đủ Ai cũng thấy mừng vì bà còn sống Nhưng vẫn không hết hồi hộ Mấy người thanh niên xuống vào khiêng bà ra khỏi hòm Là một điều Là lúc trước bà nhẹ như đứa trẻ Thì bây giờ có vẻ nắng hơn nhiều Ông Bách Là người hôm trước tự tay khâm liệm bà Giờ lại Cũng tự tay tháo đi những lớp vải bó đi Vừa làm Ông cứ vừa luôn miệng trách mình Tại sao lại bất cần tới nỗi Bà con sống mà cũng không biết Từng lớp vải được tháo dần ra Mọi người vì quá vui nên chẳng chú ý tới một điều là bà Như Trinh bây giờ nói nhiều và cộng cằn. Khắc hẳn tính điềm đạn trước đây. Miệng vải liệm cuối cùng được tháo ra. Bà lừa mắt nhìn mọi người và gần dọc. Thế chúng mày mong bà chết lắm hay sao? Mà bà mới ngủ quên một chút đã vội vàng làm đám ma cho bà. Mọi người ngồi nán lại để nói chuyện với bà. Nhưng bà cụ cứ luôn miệng trách móc và đòi ăn. Anh chúc thấy mẹ biết đói thì mừng lắm. Từ lúc thấy mẹ trông tình lại, mẹ Thang Vinh đã chạy vội ra sau bếp đặt nồi cháo. Định là để cho bà húp chút nước lấy lại sức. Cháo chưa chín nhừ, nhưng bà nhiều đói quá nên chỉ cũng đành Múc một bát lên mời mẹ Nhìn thấy bát cháu Mắt bà nhiều sáng giật Bà nhào lại Giật lấy từ tay con dâu hút Luôn một hơi Cháu mới nấu còn nóng Vậy mà bà dường như chẳng có cảm giác gì cả Chắc là mười mấy ngày nhịn đói trước đó Và cả hai ngày nằm không một giọt nước nào trong hòm Làm bà trở nên như vậy Bà rụp con dâu chạy xuống bếp lấy nữa. Chị Trúc lật đật chạy xuống bưng nguyên nồi cháo lên cho bà. Trong lúc chờ con dâu, bà thấy nải chuối để ở đầu hòm. Bà sai một người đứng gần đó mang lại cho bà. Chuối mới chặt là chuối còn xanh. Thế mà bà cứ từng quả, từng quả ăn một cách ngon lành. Có lẽ... Cách ăn của bà bây giờ phải gọi là nuốt vội Vì bà không có răng thì làm sao mà nhai Ngồi với bà một lúc lâu Rồi mọi người bắt đầu bảo nhau về cho bà nghỉ Bà chẳng muốn thế Vì bà còn đang thích nói chuyện Sau khi người cuối cùng rời khỏi nhà Bà vẫn còn đang thao thao Tới 6 giờ sáng Bà với ngáp dài rồi kêu là buồn ngủ Anh Trúc nên diêu mẹ vào giường Và dục vợ phụ anh Dọn dẹp những thứ trước đây dùng cho đám ma Cái hòm thì lại để góc nhà Người nhà quê ngày trước Người ta có thói quen tích chữ áo quan trong gia đình Khi gia đình có người già cả Cả ngày Bà Như Trinh ngủ ly bì Mấy lần anh chúc tới mời mẹ dày ăn cơm Mà cũng chẳng thấy bà nhúc nhích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 là, câu nào nghe được thì toàn là nuốt bóc chết. cặp mắt của bà càng ngày càng sáng rực, giống y hệt cặp mắt mèo bất sáng trong đêm. Trong làng liên tục xảy ra các vụ mất trộm gà. Người ta cho là lần này có cáo. Mọi người ra sức buộc cửa chuồng gà mỗi khi trời tối rất kỹ càng, nhưng tình trạng đó vẫn liên tục tiếp diễn. Đại ít thì một con Ngày nhiều có khi là 2 hay 3 ba con là một điều Là mấy con gà mái nuôi tường kêu rất lớn Mỗi khi bị chạm vào người Đằng này chẳng bao giờ có tiếng động gì Để chủ nhà biết mà chạy ra xem Mỗi sáng thấy đám lông gà ở ngay góc tre đầu nhà y như rằng nhà đó đêm qua vừa bị mất trộm dân là hoang mang lắm Quyết tâm dình bắt bằng được con cáo tinh sạch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 Mà một đấu thì bằng những một cân Đặc biệt Bà thích những thứ còn tươi sống Hôm trước Chị Trúc mua được mớ cá Người ta mới tắt trong ao trong làng Chị đem thả vào vạc nước Đỉnh đến trưa dọn dẹp xong sẽ làm Xong xuôi Chị chờ ra thì chả thấy cá đâu Lanh quanh luận quần một hồi Chị vào lại trong nhà Nhìn thấy mẹ nằm trên giường Chẳng hiểu nghĩ thế nào chỉ lại gần để xem Thì ơi thôi Mét bà có dính mấy cái phẩy cá chỉ đem chuyện này kể cho chồng nghe Anh Trúc gắt đi ngay Và cho là vợ nói chuyện vớ vẩn Thực ra Anh nói vậy là để chấn ăn thôi Chứ chính anh mấy hôm trước Nhìn thấy mẹ còn bắt con thằn lằn trên tường Nốt sống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 Chị nhìn thấy vợ chồng anh Trúc đang đứng ngay gần đó Đang loay hoay tìm cách để ngoắt chị Trúc ra Thì bóng chị Thắm nghe tiếng bà bận nhiêu Nhắc tới tên mình con Thắm mà ló mặt vào đây Thì bà vặt ngược cổ mày từ đằng trước ra đằng sau Nghe thấy vậy hồn phía chị lên mây Chị Thắm ba chân bốn cằn chạy mất biệt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 Bà Nhiêu chỉ cần cách anh Trúc khoảng hai lần với tay Anh chúc chắc mầm cái chết ở gần kề rồi Anh nhắm mắt quăng liều lá bùa thứ ba Thật đúng là ở hiện gặp lạnh Lá bùa thứ ba chúng ngay giữa ngực bà Nhiêu Lúc này hình sáng của bà hoàn toàn thay đổi Không còn một chút nào là sáng vóc của bà Nhiêu lúc trước